Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sai cái gì? Thành tâm thành ý chấm dứt đặn tình cảm này Nhưng lại tự rước lấy toàn bộ Bạn trai trước mắng cô lòng dạ sắt đá Còn nói cô chấp nhận làm vợ hay Trần Giai Ni thì mắng cô không biết xấu hổ Là hồ ly tinh đi phá hoại Chuyện tình của người khác Thật sự là đã trù rồi Cô đến tụt cùng là trêu chọc phải ai chứ Là cô giết người hay là phóng hỏa ư Vì sao phải chịu đựng người khác Vô tình chơi rùa làm nhục như vậy Hơn nữa chuyện này lại còn liên tục liên lụy đến cha mẹ già. Điểm này càng khiến cho người vốn hiếu thuận như cô không thể chấp nhận được. Chỉ tình càng nghĩ thì càng phẫn nộ, càng đau lòng hơn, nước mắt lại càng không thể vãn hồi. Đến cuối cùng là đơn giản ghé vào biên giường, thông thống khoái khoái để mà khóc lớn. Không biết đã khóc bao lâu, cô dường như mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi. Nhưng mà không có khả năng nha, nơi này là Thái Lan, cũng không có người tìm cô. Hay là cô thực sự chết rồi, tự dưng bị ảo giác, đắm chìm trong bi thương, cô lại tiếp tục khóc rống lên. Chị Tinh à, tôi là Elvis đây, mò mở cửa đi. Elvis gõ cửa lực đạo càng lúc càng lớn. Elvis ư, khóc đến rồi can đứt ra từng đoạn. Chị Tinh chậm rãi ngừng lại, hai mắt đấm lệ như sơn mù che chắn nhìn ra cánh cửa, sợ suốt vài giây mới kịp phản ứng. Trời ạ, thật sự là có người gõ cửa mà không phải là cô bị ảo giác. Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, rồi chạy ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Evisin liền nhanh chóng đi vào bên trong, khẩn trương nhìn cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ở phòng bên cạnh tự hồ nghe được cô đang ở đây khóc. Tôi còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, cho nên chạy đến cửa phòng của cô chú ý nghe. Không nghĩ tới, cô đang thực sự khóc ở đây. Vừa rồi hắn đã hơi ngủ thiếp đi, lại loang thoáng nghe được tiếng khóc, bởi vậy lo lắng mà đến đây xem xét. Chị Tinh rút ra khăn giấy lau nước mắt nước mũi, cảm thấy mình thật là thảm thương, chậm chạp hướng tới hắn cất lời giải thích. Thật là xin lỗi, làm ồn đến anh rồi, tôi là tôi nhận được một cửa điện thoại, tầm tình công tốt cho nên mới... Evan chừng mắt, nhìn vào chai bia lộn xộn trên sàn nhà, không thể tin mà cất tiếng hỏi. Tất cả đều là một mình có uống hết ư. Ừ. Chị Tinh rất muốn tập trung tinh thần... Nhưng mà cô đã từ từ ăn mòn đầu óc tứ chi của cô rồi Cảnh bật trước mắt bắt đầu mông lung Evison giống như từ một biến thành hai Ba rồi lại bốn Ánh mắt của cô bắt đầu rã rời Đầu gối trở nên suy yếu Ngay cả đứng cũng là không vững Cẩn thận đó Evison đỡ cô đang lào đào Kéo cô ngồi ở trên ghế salon Rồi đau lòng nhìn trên trán cô có một cục sưng đỏ Cô đụng phải đầu sao Cô đó Thật sự là chẳng biết chú cô chính mình gì cả Cô gái bé nhỏ này, ngay từ đầu đã gây cho hắn ấn tượng là độc lập tự chủ. Không ngờ càng gần gũi cô, thì càng phát hiện cô thật là mơ hồ, hơn nữa thật là yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc rối của cô sang hai bên, cầm lấy giấy thay cô lo đi là tàn lệ. Cô nói cô nhận được một cuộc điện thoại, cho nên tâm tình không tốt. Vậy thì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Có bằng lòng nói chuyện cho tôi biết hay không? Hai mắt của cô khóc đến xương đỏ, cô mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch vô cùng. Càng người tự nhìn như một em bé khóc Thật là khiến cho người ta đau lòng Cảm thấy Elvis ấm áp dịu dàng quan tâm Chỉ tin trong lòng càng thêm chua xót Tôi không biết tôi làm sai cái gì Tôi luôn chúc phúc cho hắn Hắn làm sao có thể xúc phạm tôi như vậy Mà vu khống tôi Hắn thậm chí còn cho rằng vợ sắp cưới Nói với tôi những lời quá đáng như thế Nói cái gì tôi muốn làm vợ ngầm của hắn chứ Thật sự, thật sự là quá kê tầm rồi Cô mau chóng vì những suy nghĩ trong lòng Công ngừng va chạm tức giận đến mức sắp bức điên rồi, thẩm nghĩ tìm người hào hào để mà nói chuyện. Bởi vậy cô ngắn gọn kể lại, chuyện bài trai trước, trước khi che tay từ đầu đến cuối, còn có một chút ít chuyện lộn xộn vừa rồi qua điện thoại. Cái gì chứ? Bọn họ lại có thể gây rối cho cô như vậy sao? Avis nghe được thi lòng tràn đầy sự phẫn nộ Hai người kia không yêu nhau không nói làm gì, tối thiểu cũng không nên gây ảnh hưởng đến người vô tội. Lại còn dám đem vấn đề của chính mình đổ lên trên người khác Thật sự là khốn nặng mà Hắn rất là thương tiếc cho cô Bất quá biết được cô đang ở trước mắt Trong tình trạng độc thân Lại khiến hắn đáy lòng thật là vui vẻ Nếu là như vậy Hắn cần phải dục toàn bộ hòa lực để mà theo đuổi cô Chỉ tình hai mắt đẫm lệ ngước nhìn hắn hỏi Anh cũng cảm thấy Đây là vấn đề của bọn họ Tôi, tôi không có sai sao Cô đáy lòng đương nhiên biết rõ Chính mình không thẹn với lương tâm nhưng mà bối rối bất lực cô vẫn là rất muốn tìm một người ủng hộ cô thật tốt đó là điều đương nhiên rồi. Elvis chắc như đinh đóng cột trả lời cô. Cô đối với người đàn ông kia đã chết lòng không chỉ không có muốn chuyện làm mập mờ mà còn thầm nghe chuyện hot nhất tại đọc